Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Và thực sự tối ngày hôm nay là một tối rất là đặc biệt phải không ạ? Ngày cuối cùng theo lịch âm năm 2025, chỉ còn khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ đến với thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Mọi người đã chuẩn bị được gì cho giây phút rất là thiêng liêng và ý nghĩa ấy ạ và Có lẽ thì bây giờ thì chúng ta cùng nghỉ ngơi thảnh thơi một chút, cùng lắng nghe những câu chuyện ma trên kênh người dẫn đường quay âm cùng thuận trước khi đến với thời khắc đón giao thừa nhé. Ngay bây giờ mời quý vị sẽ đến với câu chuyện của tác giả Thúy An Dương sẽ viết về chủ đề gì, những câu nhân vật trong chuyện sẽ phải trải qua những chuyện gì đây. Mời quý vị cùng thuận đón nghe hết tập truyện ngày hôm nay nhé. Làng đông xá nằm nép mình bên con sông nhỏ. Quanh nằm nước đục phủ xa, mùa đông nước cạn lộ ra những bãi bùn xám. Mùa hè mưa lớn thì nước sông dâng tràn vào tận bờ tre cuối làng. Từ bao đời nay dân đông xá vẫn sống nhờ mấy xào ruộng chiêm và mấy mảnh vườn con. Nghèo thì nghèo vậy nhưng trong làng khá yên ổn, hiếm khi có chuyện loạn lạc hay tranh chấp lớn. Những ngày giáp Tết, đông xá rộn ràng hơn thường lệ. Từ sáng sớm đã nghe tiếng chạy rã gạo, tiếng trẻ con í ới đuổi nhau ngoài ngõ. Mùi khói rơm, mùi lá rong và cả mùi gạo nếp mới quyện lẫn trong làn sương lạnh, phủ kín cả con đường đất dẫn vào làng. Đi qua cổng làng là thấy ngay không khí Tết đang đón rén góc cửa từng nhà. Giữa làng đông xá điều bật nhất vẫn là phải nói đến cái biệt phủ của Lý Trường Lưu. Ngôi nhà năm Gian lập ngói đỏ sẫm, cột kèo bằng gỗ lim lúc nào cũng đen bóng loáng, sân gạch rộng thanh thang được quét dãi xẻ. Phía trước trồng hai cây lộc vừng già. Mỗi độ xuân về là chỗ hoa đỏ rủ xuống như những chuỗi pháo dài. Người trong làng ai đi ngang qua cũng phải liếc nhìn, vừa nể vừa sợ. Nhắc đến Lý Trưởng Lưu, người dân ở làng Đông Xá, không ai là không gật gù khen ngợi. Lý Trưởng Lưu dáng người cao rong rõng, đầu mép lúc nào cũng được tỉa gọn, áo the đen, khăn xếp chỉnh tề, giọng nói chậm chậm và chậm rãi. Mỗi khi ra đình họp làng là cả đám người im phang phắc, không phải vì sợ nạt mà vì nệ cái vẻ nghiêm chỉnh đính đạt toát ra từ con người ấy trong mắt dân làng Lý Trường Lưu là người có chữ có lễ sự việc công minh lại không thiên vị hễ trong làng có nhà ai đói kém ông lại cho vay thóc không lấy lãi có khi còn giúp đứng đa giảng hòa những vụ xích mích cãi vã để rồi cuối cùng ai cũng phải tâm phục khẩu phục người ta vẫn bảo nhau rằng làng Đông Xá yên ổn được như vậy một phần cũng nhờ cái uy của Lý Trường Lưu Trong khi đó, vợ ông là bà Lý, lại là một người hoàn toàn khác. Bà Lý nổi tiếng trong vùng vì cái tính ghen tuông như lửa. Từ ngày lấy chồng đến nay nhất quyết không cho Lý Trường cưới thêm vợ lẽ, dù trong nhà không thiếu tiền bạc hay ruộng đất. Thậm chí kẻ mai mối lui tới cũng không hiếm, nhưng bà vẫn giữ khư khư chồng mình như giữ của. Đến nỗi người trong làng chỉ dám bàn tán sau lưng, chứ không ai dám nói thẳng. Bà Lý sinh được một cô con gái, năm ngoái đã gạ sang làng bên. Từ đó trong nhà chỉ còn hai vợ chồng cùng đám người ở ra vào hầu hạ. Nhà Lý trưởng Lưu nuôi mấy con hầu gái và vài thằng gia nô. Phần lớn đều là con nhà nghèo trong vùng, lên ở đợ vài năm, có đồng ra đồng vào. Đến tuổi thì về lấy chồng, cuộc đời quanh quận cũng chỉ thế. Trong số đó người được nhắc đến nhiều nhất là con mơ. Mơ là đứa con gái chừng 18-19 tuổi, da trắng mắt đen, tóc dài mượt, dáng người mạnh khảnh nhưng rất nhanh nhẹn. Việc gì giao vào tay cũng đâu ra đấy. Từ may vá nấu nướng cho đến dọn dẹp bàn thờ, bàn cỗ, bàn ngày lễ, chưa bao giờ để ông bà Lý Trưởng phải phản nàn nhiều lời. Người trong làng mỗi lần có dịp vào nhà Lý Trưởng, thấy mơ bưng nước dâng trà, vẫn thường suýt xoa. Bảo con bé ấy vừa có nết, lại vừa có nhan. Chỉ tiếc sinh ra trong cảnh nghèo, nên phải sống kiếp ở đợ. Bản thân mơ cũng biết phận mình, làm gì cũng lặng lẽ ít nói, chưa từng tỏ ra lặng lơ hay quá đà. Chỉ mong hết hạn ở đỡ thì về nhà theo sự sắp đặt của cha mẹ, yên bề ra thất. Sống một đời bình thường như bao người đàn bà khác trong làng. Những ngày cuối năm nhà lý trưởng càng thêm tấp nập Quan viên chức sắc trong tổng Người thì mang gà Kẻ thì biếu nếp rượu Rồi cả bánh trái ra vào không ngớt gian bếp đỏ lửa suốt ngày con mơ cùng mấy con hầu khác Tất bật từ sáng đến tối Trần tay thoăn thoát Mà mặt mũi lúc nào cũng phản phất vẻ mệt mỏi Ai cũng biết Hết tháng này mơ sẽ về Sau Tết là theo người ta Về làm dâu nơi khác Bởi vậy mỗi lần nhìn con bé cặm cụi trong bếp, nhiều người còn buông một câu đùa. Ráng làm nốt đi, Tết này là Tết cuối đi làm ở đợ rồi. Nhưng lúc như thế con mơ chỉ cười cười mà thôi. Con mơ vào ở nhà Lý Trưởng Lưu từ năm 13 tuổi. Cái tuổi còn chưa biết thế nào là phấn son hay chuyện chồng con. Chỉ biết theo mẹ gánh thóc ra đình nộp thuế. Rồi một buổi chiều được người quen dắt đến đứng trước cổng nhà năm gian rộng lớn ấy. cúi đầu chào bà Lý, từ đó cuộc đời nó rẽ sang một lối khác, lặng lẽ mà dài dằng dặc. Những năm đầu mơ nhỏ thó đen nhẹm làm gì cũng vụng, hay bị bà Lý mắng, có bữa còn bị vụt roi vì làm đổ bát nước chè. Nhưng rồi năm tháng trôi đi con bé lớn dần, nước giả trắng lên lúc nào không hay. Giáng người mạnh mai Đôi tay mềm nhưng khỏe Việc nhà việc cửa quen như hơi thở Đến mức bà Lý có đi đâu vắng nhà Cũng yên tâm Giao cả gian trong gian ngoài Cho mơ trông non Mơ cũng biết thân biết phận Chưa bao giờ dám mơ mộng cao xa Bởi với nó Cuộc đời chỉ gói gọn Trong mấy việc giản đơn Sáng dậy sớm quét sân nhóm bếp Chừa nấu cơm Chiều giặt rũ tối lại lủi hối khâu vá bên ngọn đèn dầu leo lét, thi thỏ nghe bà Lý sai bảo. Nghe Lý trưởng gọi tên thì vội vá chạy ra, cúi đầu thưa gửi, chưa từng dám ngẩng mặt nhìn lâu. Thế nhưng những ngày cuối năm ấy, trong lòng mơ lại bỗng có một cảm giác rất lạ, phần vì sắp sửa phải bước sang một cuộc sống mới, phần vì phải xa cái nơi đã gắn bó từ lâu. Không hẳn là sợ, cũng chẳng phải vui mà là một thứ nôn nao mơ hồ, như thể đứng trước một khúc rẽ mà chính nó cũng chưa nhìn rõ. Cha mẹ nó đã gửi lời lên từ tháng trước, bảo rằng đã nhờ người xem tuổi chọn được một mối ở làng xa, nhà làm ruộng, không giàu có nhưng được cái hiền lành, chịu thương chịu khó, chỉ cần qua Tết là gả, bảo mơ ráng làm nốt gom góp chút tiền phòng thân. Về nhà còn có của hồi môn mà nở mày nở mặt với họ hàng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy, mơ vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì sắp được về nhà, được làm dâu. Được có một mái bếp riêng. Dù nghèo nhưng là của mình. Lo vì chưa biết mặt mũi người chồng tương lai ra sao. Có hiền lành tử tế hay không. Có giống những người đàn ông trong làng mà nó vẫn thấy. say rượu là quát tháo, là đánh vợ, là coi đàn bà như cái bóng trong căn nhà. Những đêm cuối năm nằm trên chiếc phản gỗ kê trong gian buồng nhỏ dành cho con hầu. Mơ hay chằn trọc, nghe tiếng gió lùa qua tán cây trứng cá già sau vườn, nghe tiếng mái ngói kêu lách cách, trong lòng dâng lên một nỗi buồn rất mỏng, rất nhẹ, nhưng kéo dài, như sợi khói nhang không chịu tan. Mơ không kể hay tâm sự những nỗi ấy với ai, bởi nó quen chịu đựng một mình, quen nuốt những điều không nói ra. Chỉ lặng lẽ làm việc, lặng lẽ đếm từng ngày trôi qua. Cho đến lúc được sách gói đồ nhỏ, cuối đầu chào bà Lý, bước ra khỏi cổng nhà Lý Trưởng. Đoạn đời ở đợ coi như khép lại. Những ngày giáp Tết này, việc trong nhà Lý Trưởng nhiều hơn thường lệ. Mơ hầu như không có lúc ngơi tay. Từ sáng sớm đã phải ra giếng gánh nước, lau bàn thờ tổ tiên. Chiều đến lại lo gói bánh sắp lễ. Tối muộn mới được ngồi xuống ăn bát cơm nguội. Lưng áo nó ướt đẫm mồ hôi, mặc dù bên ngoài trời rét căm. Có đôi lúc khi đứng một mình trong gian bếp, mở bất chợt cảm thấy có ánh mắt nào đó nhìn mình. Rất lâu, rất nặng, khiến sống lưng lạnh buốt. Nhưng mỗi lần quay lại thì nó chỉ thấy bếp cho nguội và vách cổ tối om, Chẳng có ai ngoài nó cả. Những lúc như thế mơ lại tự trấn ăn mình rằng, Chắc tại mệt, bản thân lại lo nghĩ nhiều Trong đầu nó không dám nghĩ khác, cũng không muốn nghĩ thêm cái gì khác Đêm 28 Tết, cơm nước trong nhà xong xuôi muộn hơn thường lệ Bởi khách khứa ra vào suốt cả ngày, mầm nọ nối mâm kia Đến khi dọn dẹp xong thì ngoài sân đã lên đèn Gió lạnh quẩn quanh mấy gốc lộc vừng, làm lá khô đạo xào sạc dưới chân Mơ vừa thu dọn bát đũa Còn chưa kịp về buồn Thì có tiếng bà Lý gọi từ gian trên vọng xuống Giọng không gắt như mọi khi Mà chầm chầm Nghe như đang nghĩ ngợi điều gì Mơ Lên đây tao báo Mơ giật mình vội lau tay vào vạt áo cúi đầu bước lên gian giữa Nơi vợ chồng Lý Trường Lưu Đang ngồi bên chiếc bàn gỗ ngọn đèn dầu đặt chính giữa Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cả hai nửa sáng nửa tối. Còn mờ đứng nép bên cột nhà, hai tay đan vào nhau, đầu cúi thấp. Bà Lý liếc nhìn nó một lượt, rồi hỏi giọng đều đều: "Thế à, mày tính sáng mai về thật à?" Mờ khẽ gật đầu, giọng nhỏ như sợ người khác nghe thấy. "Dạ thưa bà, cha mẹ con dặn vậy." Bà Lý không nói ngay, đưa tay chỉnh lại mép khăn trên đầu, ánh mắt thoáng qua chút đăm chiêu ngoài kia tiếng gió lùa qua mái ngói nghe hùn hút làm mơ bỗng thấy lạnh hơn một lát sau bà lý mới chậm rãi nói mai nhà này còn phải làm thêm mâm cỗ nữa quan trên trong tổng báo sẽ ghé ăn người trong nhà thì thiếu tay mấy đứa kia làm vụng ta lại thấy mày quen việc bà ngừng lại một chút như để xem phản ứng của mơ rồi nói tiếp hay là mày ở lại làm nốt ngày mai sáng ba mươi hái về Cho gọn gàng đâu đấy Nghe đến đó tim mơ bỗng đập mạnh Nó ngẩn đầu lên định mở miệng từ chối Bởi trong lòng đã quyết sẽ về sớm Còn bao việc ở nhà Nó còn mong được ăn bữa cơm tất niên cùng cha mẹ Sau bao năm xa cách Mơ ngập ngừng Dạ thưa bà Con Nhưng bà Lý đã khoát tay Giọng cắt ngang không gai gắt mà rất dứt khoát ta biết mày sắp về nhà chồng, cũng chẳng muốn giữ làm gì. Nhưng việc đến tay thì phải xong. Và lại ta trả hết tiền công cho mày ngay bây giờ. Còn cho thêm vài đồng gọi là quả Tết. Mày về còn có chút định mang theo. Nói rồi, bà Lý đứng dậy, vào trong buồng. Một lát sau mang ra một nắm tiền lẻ đặt xuống bàn đẩy về phía mơ. Nó nhìn những đồng tiền ấy lòng bỗng rối bời. Bản thân nó cũng biết nếu từ chối lúc này, e rằng số tiền công mấy tháng cuối cũng khó mà cầm đủ. Mà cha mẹ ở nhà thì đang trông vào từng đồng nó gửi về. Nghĩ đến cảnh cha mẹ già nua còn phải cặm cụi ngoài đồng, mờ, bỗng thấy cỏ họng mình nghẹn lại. Nó cúi đầu thật thấp, hai tay run run, đưa ra nhận tiền. Dạ, còn đội ơn bà. Bà Lý gật đầu coi như chuyện đã xong Quay sang dặn dò thêm mấy việc cho ngày mai Còn mơ thì lặng lẽ lùi ra cúi đầu chào, Rồi quay người bước nhanh về phía buồng nhỏ phía sau Trong lúc ấy Lý trưởng lưu từ đầu đến cuối hầu như không nói gì Chỉ ngồi đó, tay đặt trên mặt bàn Ánh mắt dõi theo từng cử động của mơ Cái lúc mơ cuối người cầm tiền Khi nó quay lưng bước đi Ánh mắt ấy chậm rãi, nặng nề, có chút gì đó rất khó gọi tên, vừa như tiếc nuối, vừa như đang giữ lại trong lòng một ý nghĩ không tiện nói ra thành lời. Cho đến khi bóng mơ khuất hẳn sau cánh cửa buồn, Lý Trưởng Lưu mới khẽ thở ra, quay sang vợ. Bà Lý nhìn theo hướng mơ vừa đi, giọng nói chậm lại và lẫn chút ngần ngại hiếm hoi. Cũng tiếc à, con bé ấy được việc thật Lại khéo tay hiền lành. Rồi bà lắc đầu như tự nói với mình. Nhưng đến tuổi lấy chồng rồi thì cũng phải chịu thôi. Giữ người ta mãi sao được. Lý trưởng lưu không đáp. Chỉ khẽ gật đầu. Ánh đèn dầu rung nhẹ. soi rõ đôi mắt ông tối lại trong giây lát. Như có một thứ gì đó vừa bị chạm đến. Vừa bị bỏ lỡ. Mà chính ông cũng không muốn nghĩ sâu thêm. Sáng hôm sau khi trời còn chưa kịp hửng hẳn, lớp sương mỏng vẫn phủ kín sân gạch. Con mơ đã lục đục trở dậy, cùng mấy con hầu khác nhóm bếp, gánh nước, chuẩn bị cho một ngày bận rộn hơn thường lệ. Hôm ấy là ngày 29 Tết, nhà lý trưởng có tiệc, mâm cao cổ đầy để đái quan trên. Bởi vậy ngay từ tầm ở sáng gian bếp đã đỏ lửa, khói bay mờ cả mái nhà, mùi gạo nếp, mùi thịt mỡ và cả mùi hành khô phi lên thơm lừng, quện với hơi lạnh buổi sớm, khiến không khí trong sân vừa rộn ràng vừa ngột ngạt. Mờ sẵn cao tay áo, thoăn thoắt rửa lá rong, nhặt rau, thỉnh thoảng lại quay sang đỡ tay mấy đứa hầu nhỏ hơn, miệng dặn dò khe khẽ, sợ làm ồn đến giang trên. Đôi má nó ửng hồng vì hơi bếp, vì chạy đi chạy lại không ngơi chân. Trong lòng vừa tất bật vừa nôn nao Bởi nó biết Chỉ qua nốt ngày hôm nay thôi Là đoạn đời ở đợ của mình Sẽ khép lại Ngoài sân mấy con gà bị bắt trói chân Quang quát kêu in ỏi Một con lợn đã được thịt từ sớm Treo lùng lặng dưới mái hiên Máu chảy xuống thau Bốc mũi tanh ngai ngái Mấy con chó trong nhà cứ lặng vảng Quanh bếp Bị quát mấy lần mới chịu tránh xa Trên giàn giữa bà Lý cũng đã dậy từ sớm, bà ăn tạm một bát yến chưng, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa đưa mắt quan sát mấy con hầu đang làm việc ngoài sân. Ánh nhìn sắc xảo, không bỏ sót một động tác nào. Ăn xong bà nhấp chén trà nóng, khẽ hắng giọng, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận tay chân, đừng để bẩn sân, cây mâm kia lau cho sạch vào, nước sôi rồi thì châm thêm đi. Mấy con hầu nghe vậy chỉ dạ vâng Đầu cuối thấp Tay làm việc nhanh hơn Lý trưởng lưu lúc ấy cũng đã thức Ông xúc miệng xong khoác chiếc áo gấm dài Ngồi ở chiếc ghế che gần cửa Với tay cầm điếu cày Chậm rãi đi từng hơi thuốc lào Khói trắng phả ra mùi mịt Quyện với xương sớm tạo thành một lớp mờ mờ trước mặt Ông không nói nhiều Chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra sân Nhìn đám người đang tất bật Nét mặt trầm lại khó đoán. Mờ bừng thào nước đi ngang qua gian giữa, cúi đầu thật thấp. Nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lý trưởng dõi theo mình trong chốc lát, khiến tìm nó bỗng khẽ xe lại. Xong nó không dám nghĩ nhiều, chỉ vội vã bước nhanh hơn hòa vào đám việc, không tên đang chờ. Một lúc sau bà Lý đặt chén trà xuống, quay sang gọi một thằng hầu trai đang đứng nép gần cửa. Thằng tí đâu lên tao bảo. Thằng tí giật mình vội chạy lại cúi đầu. Dạ bà gọi con. Bà Lý nói chậm rãi giọng rõ ràng. Mày qua nhà cô Hai ở làng bên, mời cô cậu Hai về nhà dùng bữa trưa nay, bảo là nhà có tiệc ông bà nhớ. Cô Hai ấy chính là con gái duy nhất của bà Lý và Lý Trường Lưu, đã được gả đi năm ngoái. Người hầu trong nhà thường quen gọi vậy cho tiện. Thằng tí nghe xong thì vâng dạ lê lịa, quay người chạy vội ra cổng. Đôi dép mòn vỗ lẹp xẹp trên sân gạch còn ướt xương. dáng vẻ hớn hở vì được sai đi việc. Cánh cổng gỗ vừa mở ra rồi khép lại. Để lại trong sân nhà lý trưởng một nhịp bận rộn vẫn tiếp diễn. Tiếng giao thớt, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng gà lợn. Tất cả hòa vào nhau thành một buổi sáng cận tết tưởng như rất bình thường và đủ đầy. Ngoài vườn sau, gió thổi nhẹ qua hàng cau, lá khẽ rung, phát ra những tiếng xào xạc mơ hồ, nghe như tiếng thở dài rất mỏng, rất xa, hòa lẫn vào buổi sáng yên ổn bận rộn ấy. Quần quật từ tinh mơ cho đến xế chiều, đám con hầu trong nhà gần như không có lúc nào được ngơi tay, hết gánh nước lại chạy bếp, hết bày mâm lại rửa bát trần bước không kịp nghỉ, lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi dù trời rét ngọt. Đến khi mặt trời bắt đầu xế về phía rặng tre cuối làng, bóng ngả dài trên nền sân gạch, thì tiếng chó sủa ngoài cổng mới vang lên rộn ràng, báo hiệu khách khứa đã tới. Từ trong gian giữa, bà Lý chỉnh lại khăn mỏ quả, đứng dậy nhìn ra sân. Ánh mắt sáng lên, giọng nói cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Khách đến rồi đấy, chúng mày coi chừng tay chân cho cẩn thận. Ngoài cổng từng tốt người lần lượt bước vào, kẻ cưỡi ngựa người đi phóng, theo sau là đám gia nhân tay sách nách mang, quả cáp đủ thứ. gà béo buộc chân, chai rượu nếp, bánh trái gói giấy đỏ, tiếng chào hỏi râm ran cả một góc làng. Đi đầu là ông tránh tổng, bụng vẻ, áo the xanh sẫm, miệng cười ha hả. Vừa bước vào sân đã lớn giọng khen. Nhà ông lâu năm nay cũng chú đáo thế này. Chưa vào cổng đã thấy mũi cỗ bay ra thơm lưng rồi. Theo sau là mấy vị quan tổng lý dịch hương chức trong vùng. Người nào người nấy áo quần chỉnh tề, dáng vẻ bệ vẻ, vừa đi vừa bắt tay, vừa nói cười rôm rạ. Tiếng dậy dép lẫn với tiếng cười nói làm cho sân nhà lý trưởng vốn rộng rãi bỗng trở nên chặt trội, náo nhiệt hẳn lên. Lý trưởng lưu, Đã đứng sẵn ở thềm nhà từ lúc nào Áo dài thẳng nếp Khăn xếp ngay ngắn Mặt mũi tươi tỉnh Trên mặt hiện rõ nụ cười vừa phải không quá niềm nở Nhưng đủ để người đối diện Thấy được sự kính trọng Ông chắp tay cuối người Chào từng vị một Lời lẽ khiêm nhường mà vẫn toát lên Cái thế của người chủ nhà quen tiếp quan trên Dạ các ông bớt chút thời gian Về dùng bữa với gia đình Nhà cửa có chi sơ sài mong các ông lượng thứ. Những lời ấy vừa dứt, đã có người xua tay cười lớn. Sơ sài gì? Cả tổng này ai chẳng biết nhà lý trưởng lưu làm cỗ khéo. Chúng tôi sợ, chỉ ăn không hết thôi. Tiếng cười lại vang lên, làn đặc khắp sân. Trong lúc ấy đám con hầu đã xếp thành hàng. Đứa bưng nước, đứa bưng chậu đứa dân khăn cuối đầu răm rắp theo từng động tác quen thuộc. mờ cũng đứng trong số đó, tay cầm khay trà nóng, bước đi nhẹ nhàng, mắt nhìn xuống dưới, tránh nhìn thẳng vào mặt khách. nhưng tay vẫn nghe rõ từng lời nói, thấy rõ cả cái không khí phồn thịnh, quyền thế đang bao trùm lên căn nhà này. gian giữa nhanh chóng được dọn thành nơi tiếp khách, những chiếc mâm đồng sáng loáng đặt ngay ngắn, bát đĩa trắng tinh rượu nếp rót sắn trong những chiếc chén nhỏ. Khói hương trên bàn thờ nghi ngút, hòa lẫn với mùi thức ăn nóng hổi, tạo thành một thứ mùi rất đặc trưng của những bữa tiệc cuối năm, vừa no đủ, vừa ngồn ngộn Khi tiệc bắt đầu, tiếng nói cười càng lúc càng lớn, rượu được rót lên hồi, chén thì nâng chén, lại hạ. Những câu chuyện từ việc làng việc tổng đến chuyện thu thuế, chuyện sắp xếp trước dịch sang năm, Được nói ra nhẹ bẫng như chuyện trả dư từ hậu Thỉnh thoảng lại xen vào vài tiếng cười sàng khoái Vài cái vỗ vai thân mật Ngoài gian giữa Trong gian bếp và ngoài sân Đám con hậu vẫn tất bật không ngơi Hết bừng mâm này Lại dọn mâm khác Bát đĩa xếp chồng, Nước rửa bát bốc hơi nghi ngút Còn mờ chạy đi chạy lại giữa bếp và gian trên Mồ hôi thấm cả lưng áo mái tóc mai lấm tấm ướt Nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm Không dám tỏ ra mệt mỏi Bên ngoài trời dần sẫm màu Gió chiều lùa qua sân Mang theo cái lạnh khô khốc của những ngày cuối năm Còn trong nhà lý trưởng Tiệc tùng vẫn chưa có dấu hiệu tàn rượu vẫn rót Tiếng cười vẫn vang Như thể Buổi chiều 29 Tết ấy Sẽ kéo dài không ngơi Mãi đến khi trăng đã lên quá ngọn cao sau vườn, ánh bạc nhợt, rải xuống sân gạch, loang lộ những mảng sáng tối, thì khách khứa mới lần lượt cáo từ ra về. Tiếng chào hỏi, tiếng cười nói ban chiều thưa dần, những chỗ cho thứ yên lặng mệt mỏi, sau một ngày dài ổn á. Bà Lý đã theo con gái sang nhà thông gia từ lúc trời sụp tối, dặn dò mấy câu rồi lên kiểu đi ngay. Bảo uh, sáng mai mới về, bây giờ trong nhà chỉ còn lại đám con hầu và lý trưởng lưu. Ông lưu thì đã say ngà từ lúc nào, rồi vào lời ra, cười nói lớn tiếng một hồi, rồi uh, được thằng tí dìu vào buồng trong. Cánh cửa gỗ khép lại, bên trong im bặt chỉ còn tiếng ho khan thỉnh thoảng vọng ra khô khốc. Sân nhà lúc này ngột ngang bát đĩa, mâm đồng xếp chồng. Vỏ chấu lá chuối xương thừa vương vãi khắp nơi, mùi rượu mùi thức ăn nguội, mùi khói bếp quyện vào nhau, nồng nặc nhưng đáp bớt cái rộn ràng ban chiều, chỉ còn lại cảm giác nặng nề dã rời. Đám con hầu thằng nô, con ở lặng lẽ chia nhau dọn dẹp, không ai nói nhiều, chỉ nghe tiếng bát chạm nhau lanh canh, tiếng nước đổ ào ào ngoài giếng cả tiếng trội quét sân sột soạt đều đều như muốn quét đi hết những dấu vết của buổi tiệc kéo dài. Phải đến gần nửa đêm khi mâm cỗ cuối cùng được bê vào bếp. Bát đũa đã rửa sạch, xếp ngay ngắn trên giá. Sân gạch được rội nước một lượt. Ánh trăng hắt xuống ướt lạnh thì công việc mới tạm coi là xong. Mấy con hầu mới lần lượt ra giếng tắm rửa. Người thì tắm vội vì rét. Người thì ngồi thử trên bậc giếng một lát cho đỡ mỏi lưng. Nước lạnh rội lên da thịt, khiến ai cũng khẽ rung mình, nhưng chẳng ai kêu than. tắm xong là quấn bồi tấm áo cũ lặng lẽ trở về buồng, chui vào chăn, tiếng thở đều dần chìm vào giấc ngủ mệt nhòi. còn lại con mơ nó thường là người tắm sau cùng. khi mọi người đã đi ngủ gần hết, sân nhà trở nên vắng lặng lạ thường, chỉ còn ánh trăng muộn soi xuống mấy vũng nước chưa kịp khô. Gió đêm thổi qua hàng câu làm lá va vào nhau, phát ra những tiếng lão xào khô khốc, nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh. Mở sách thủng nước ra giếng, mỗi bước chân vang lên rất khẽ trên nền gạch lạnh, lòng nó bỗng trùng xuống, một cảm giác trống trải khó tạ lên lỏi trong ngực. Nó ngồi xuống bậc giếng thả gầu xuống, tiếng nước vọng lên sâu thẳm lạnh lẽo, bước vào cái nhà tắm ẩm ướt sập sệ chỉ đóng kín bằng cánh cửa gỗ ọp ẹp rồi nó múc từng gầu dội lên người để cái lạnh xua đi mệt mỏi của cả một ngày dài trên cao chẳng đáng ngả về phía tây ánh sáng mỏng manh không đủ soi rõ hết khuôn mặt nó chỉ thấy mái tóc dài xõa xuống lưng ướt đẫm nước nhỏ tí tách xuống mặt đất vang lên những tiếng động rất nhỏ rất đều sáng hôm sau trời vừa hửng Bà Lý đã từ nhà thông gia trở về Khăn áo chỉnh tề Vẻ mặt còn vương chút mệt mỏi Vì đi lại đường dài Nhưng vừa bước qua cổng đã quen thói Đảo mắt nhìn khắp sân Như kiểm tra xem Trong nhà có gì thay đổi hay không Không khí trong nhà Vẫn rộn lên như thường lệ Của ngày 30 Tết Trong bếp lửa đác đỏ từ sớm Nồi nêu bắt lên lục bục Mùi gạo nếp đổ sôi, Mùi hành mỡ Phi thơm, làn khắp gian nhà. Mấy con hậu gái chia nhau việc: Đứa nhặt rau, đứa vo gạo, đứa rửa bát, đứa khác lại xách rõ ra chợ sớm, mua thêm mấy thứ đồ cúng còn thiếu. Ngoài sân, mấy thằng nô ngồi quê quẩn trong mâm lá rong, tay thoàn thoát gói từng bánh chưng. Tiếng cười nói lác đác xen lẫn tiếng lá sột xoạt và tiếng lạt tre kéo kẹn kẹt. kẹt. Mọi việc vẫn diễn ra đều đều quen thuộc. Chỉ có một điều rất nhỏ, rất lạ là không thấy con mơ đâu cả. Ban đầu chẳng ai để ý bởi nghĩ nó bận việc gì đó hoặc đã ra chợ từ sớm. Nhưng đến khi công việc trong bếp gần như chia xong phần, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện. Một con hậu gái mới buột miệng nói giọng hơi ngạc nhiên. Ờ, con mơ đi đâu từ sáng đến giờ mà chẳng thấy mặt mũi đâu nhỉ? Một con khác đang vo gạo bỗng ngẩng lên, câu mày nghĩ ngợi. Đêm qua tao thức giấc, nửa đêm dậy uống nước còn chẳng thấy nó nằm bên phản. Chắc là nó đi từ đêm ấy chưa. Câu nói vừa dứt trong bếp bỗng trùng xuống một nhịp. Chỉ còn tiếng nước chảy đều đều. Một con hầu lớn tuổi hơn cười xòa xua tay. Thì uh, chắc nó về nhà rồi chứ đi đâu. Bà bảo là hết hôm 29 là nó nghỉ mà. Nghe vậy, mấy người khác cũng gật gù cho qua, tự chấn an nhau như thế cho khỏi nghĩ nhiều, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Tiếng nói chuyện râm ran dần trở lại, bà Lý từ gian trên đi xuống bếp lúc ấy, bà đứng ở ngưỡng cửa một lát, nhìn cảnh bếp núc nhộn nhịp, lửa cháy đỏ. Người ra kẹp vào, ánh mắt quen thuộc của người đàn bà đã nhiều năm quen điều khiển mọi việc trong nhà. Bà khẽ gật gụ như hài lòng Rồi bất chợt cau mày Đảo mắt nhìn một vòng nữa Như chợt sực nhớ ra Bà quay sang hỏi Giọng không lớn nhưng đủ để cả bếp nghe thấy Thế còn mơ đâu rồi? Mấy con hầu giật mình ngẩn lên Nhìn nhau một thoáng Rồi một đứa rụt rè đáp Dạ chúng con cũng đang nói chuyện đó Từ sáng đến giờ không thấy nó đâu thưa bà Bà lý nhíu mày tay trống nạnh. Không thấy là thế nào? Nó không ở bếp à? Một con khác vội nói chen vào. Dạ, đêm qua con thức dậy khuya, cũng không thấy nó nằm trong buồng, Chắc là nó về nhà từ đêm rồi, thưa bà. Bà Lý nghe vậy thì khựng lại một chút. Ánh mắt thoáng giao động, như đang tính toán điều gì trong đầu. Bà hỏi tiếp, giọng chậm lại. Thế sáng giờ không thấy nó đâu à? Con này, Đi cũng không thưa ta một tiếng Mấy con hầu cúi đầu Không ai dám đáp chắc Chỉ có tiếng một đứa nói nhỏ Dạ Chắc nó vội sợ trễ giờ về nhà Bà Lý im lặng một lúc Đưa mắt nhìn về phía buồn con hầu Rồi nhìn ra sân Nơi mấy thằng nô vẫn đang gói bánh Tiếng cười nói vang lên đều đều Dường như chẳng ai để ý đến sự thiếu vắng ấy Một lát sau bà Lý hử nhẹ một tiếng <cười> Thôi, về thì về Cũng đến hạn nó phải đi rồi Việc trong nhà còn đó Chúng mày làm cho cẩn thận vào Đừng có lơ là Nói rồi bà quay người đi lên gian trên Giáng bước vẫn dứt khoát như mọi khi Nhưng trong lòng bà Dường như có một cảm giác rất mơ hồ vừa lướt qua Mặt trời đã lên khỏi lũy tre từ lâu Mà trong buồng trong vẫn im ắng khác thường Hôm nay lý trưởng lưu dậy muộn hơn mọi ngày Thường thì mới tang tảng sáng ông đã trở mình, súc miệng, rít một bi thuốc lào rồi ngồi ngoài hiên, nhìn người nhà làm việc. Vậy mà hôm nay mãi đến khi trong sân đã rộn ràng tiếng chân người, tiếng gọi nhau ý ới, ông mới chậm chạp chống tay ngồi dậy. Gương mặt ông sau một đêm bỗng hốc hác thấy rõ, hai mắt trúng sâu, quẳng thâm lộ ra dưới làn da sạm nắng, chán lấm tấm mồ hôi dù trời sớm còn lành lạnh lạnh. Ông đưa tay day thái dương mấy cái, khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ, như thể cả đầu vẫn còn ong ong bởi hơi rượu đêm qua. Chiếc áo lụa ngủ khoác trên người nhăn nhúm, cổ áo xô lệch để lộ làn da nơi cổ còn hẳn những vệt đỏ mờ mờ. Lý Trường Lưu bước ra sân ngoài, chân đi không được vững, phải vịn nhẹ vào cột nhà mới đứng thẳng được. Bà Lý thấy vậy thì đặt ấm nước xuống, đi lại gần rót sẵn cho chồng một chén trà nóng đưa lên. ông uh, uống tạm chén trà cho tỉnh người. Lý Trường Lưu đón lấy nhấp một ngụm nhỏ, hơi nước nóng làm ông khé nhíu mày rồi thở ra một hơi dài. Bà Lý đứng đối diện, theo thói quen quan sát chồng từ đầu đến chân, ánh mắt vô tình dừng lại ở cổ ông, rồi bỗng bà khựng lại, bởi ngay dưới mang tay trái của Lý Trường Lưu có một vết xước dài không sâu nhưng đỏ sẫm, như mới bị cào rách ra. Mép vết còn hơi sưng, nhưng khẽ trao mày, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn rồi hỏi. Cổ ông làm sao thế kia? Lý trưởng lâu giật mình, tay đang nâng chán trà khựng lại giữa chừng, Ông đưa tay sờ lên cổ, chạm vào vết xước thì hơi rụt tay lại. Như vừa bị nhói, rồi ông cười gượng giọng lơ đáng. À... Chắc hôm qua uống say quá tôi chẳng nhớ rõ. Không biết va phải cái gì mà bị xước thôi. Nói rồi ông uống cạn chén trà, quay mặt đi chỗ khác. Tránh ánh nhìn của vợ. Bà Lý vẫn nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên vết xước thêm một lát nữa. Như đang cân nhắc điều gì đó bà khẽ nguyết. Hay là sáng lúc tôi đi vắng lại lén phén với con nào bị nó cào cho không chừng. Ông cứ liệu hồn tôi đệnh. Lý trưởng lưu cười trừ ấp ống. Bà cứ hại nghĩ bậy nghĩ bà, tôi đó giờ có thế đâu. Tuy trong lòng có chút đa nghi, nhưng rồi bà cũng thở nhẹ ra lắc đầu. Ông uống lắm rượu vào thì thế đấy, say vào có biết trời đất gì đâu. Bà quay đi rót thêm nước, không hỏi thêm câu nào nữa. Trong đầu bà, chuyện vết xước trên cổ chồng ấy cũng trôi qua nhanh như một chuyện vụn vật không đáng bận tâm giữa bao việc bếp núc, Cũng lễ của ngày cuối năm, riêng chỉ có lý trưởng lưu. Khi đưa tay kéo lại cổ áo cho kín hơn, ánh mắt bỗng tối sầm lại trong khoảnh khắc rất ngắn, như vừa nhớ ra điều gì đó hoặc cố tình không cho mình nhớ tới. Ngoài sân, tiếng người cười nói vẫn vang lên, nồi bánh vẫn sôi, khỏi làm bảng lặng trong không khí ngày Tết, bình thản và yên ổn. Ngày 30 Tết về đến làng Đông Xá Mang theo một không khí rộn ràng Khác hẳn với những ngày thường Ngoài ngõ người làng gánh gồng qua lại Kẻ sách con gà trống lông mượt Kẻ ôm bó lá rong còn đẫm nước Mùi bánh trưng đang luộc quyện với mùi khói rơm Mùi hương trầm phảng phất trong gió lạnh cuối năm Làm cho cả Đông Xá như được phủ lên một lớp xương Tết Vừa ấm vừa thiêng Ngay phía trên đỉnh mái đỉnh làng Lá cờ thần đã được treo lên từ sớm, phấp phới trong nắng nhạt. Tiếng mỏ và cả tiếng chuông vọng ra đều đều, báo hiệu một năm cũ sắp khép lại. Nhà lý trưởng lưu hôm ấy càng đông đúc hơn, cổng lớn mở toan, người ra kẻ vào tấp nập. Từ họ hàng xa gần đến mấy người quen biết trong làng ghé qua chào hỏi, dàn giữa đỏ được câu đối mới, hương khói nghi ngút, bàn thờ bày biện tươm tất, Không khí vừa trang nghiêm lại vừa ấm cúng. Đến khi trời tối, cả nhà bắt đầu làm lễ tất niên Trên mâm cơm lớn bày đủ các món, thịt gà, giò lụa, nem rán, canh măng, đĩa xôi gấc đỏ ao, rượu nếp sóng sánh trong chén nhỏ. Vợ chồng Lý Trường Lưu cùng con gái và vài người thân ngồi mâm trên. Nói cười trường mực, giữ lễ như thường lệ của nhà có chức có quyền. Còn ở gian dưới mâm cơm dành cho kẻ hầu hôm nay cũng khác hẳn ngày thường. Ngoài bát canh, đĩa rau, còn có thêm mấy miếng thịt gà, vài khoanh giò, với cả bát miếng xào thơm mùi mỡ hành, thậm chí có cả chén rượu nhỏ chuyển tay nhau. Mấy đứa hầu gái, thằng nô, nhìn mâm cơm mà ánh mắt sáng lên, vừa ăn vừa cười rì rầm. Cái vui mộc mạc hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ăn xong... Cả đám kéo nhau ra sân Trăng cuối năm mỏng như sợi chỉ Treo lơ lửng trên ngọn tre già Ánh sáng nhợt nhạt rắc xuống Sân gạch còn ẩm hơi sương Mấy đứa trẻ con chạy vòng quanh Cười khúc khích Người lớn đứng dựa cột Trụm đầu nói chuyện năm cũ năm mới Trong cái đám kẻ hầu Đứa nọ móc túi lấy ra mấy đồng tiền kém Chia cho đứa kia Miệng cười toe. Thôi thì mừng tuổi lấy may Chẳng đáng là bao nhưng có lộc đầu năm. Tiền chẳng nhiều chỉ vài đồng lẽ. Nhưng tiếng cười thì giòn tan rộn rã. Đủ làm ấm cả khoảng sân đêm lạnh. Duy lại chỉ có thằng tiếng là khác. Nó ngồi nép ở bậc thềm. Hai tay ôm đầu gối. Mắt nhìn ra khoảng sân tối. Nơi gió khẽ lay mấy tàu lá chuối ngoài vườn. Cả ngày hôm nay tí hầu như không nói không cười. Gương mặt lúc nào cũng đượm buồn. Đôi mắt lơ đáng. Khác hẳn mọi khi, vốn hay pha trò, trêu chọc mấy đứa hậu gái cho vui nhà vui cửa, có đứa để ý quay sang hỏi đùa. Hôm nay mày làm sao thế, tí? Tết nhất đến nơi mà mặt mày cứ thất tình thế hả? Tí giật mình quay sang cười gượng một cái lắc đầu. Tao thì có ai đâu mà thất, chắc là tao mệt thôi, mấy hôm nay luôn tay luôn chân còn gì nói vậy nhưng ánh mắt nó lại vô thức liếc về phía góc vườn tối om phía sau nhà nơi mấy khóm chuối đứng im lìm trong đêm như đang che giấu một điều gì đó không ai nhìn thấy đêm ấy sau khoảnh khắc giao thừa vừa qua tiếng chống đỉnh đã dứt hẳn pháo nhà ai còn sót lại nổ lách tách xa xa rồi cũng chìm vào yên lặng cả làng đông xá như rút hết hơi ồn ào ban ngày chìm xuống một lớp tĩnh mịch mỏng manh Chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua hàng tre và tiếng chó sủa vọng đâu đó ngoài bờ ao. Trong nhà lý trưởng lưu, đèn đã tắt gần hết. Gian trên, vợ chồng lý trưởng nằm quay lưng vào nhau. Hơi thở đều dần, chìm vào giấc ngủ nặng nề sau một ngày dài tất bật. Giấy buồng kẻ hầu phía sau cũng lần lượt im ắng. Tiếng thở khe khẽ hòa vào nhau. Như thể mọi sinh linh trong căn nhà ấy đều đã chịu yên vị trong bóng tối. Chỉ riêng thằng tí là vẫn trằn chọc. nó nằm xoay mặt vào vách rồi lại quay ra, tấm phản che kêu cót két rất khẽ dưới thân, mắt mở chừng chừng nhìn lên mái nhà mờ mờ trong đêm. Lòng nó không sao yên được, mãi cho đến khi mệt quá mí mắt chịu xuống, hơi thở chậm dần, nó mới thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ thằng tí thấy mình đang đứng giữa góc vườn sau nhà, vầng trăng mờ mịt treo lơ lửng trên cao. Ánh sáng nhạt nhòa soi xuống cái giếng hoang lâu ngày không ai dùng tới. Thành giếng rêu phong, nước bên dưới đen sì, mặt giếng phẳng lặng đến đáng sợ. Không gian xung quanh tĩnh đến mức, tí nghe rõ cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Rồi bỗng từ đâu đó vang lên tiếng khóc thút thít nghẹn ngào như bị bóp lại trong cổ họng, lúc thì xa, lúc lại gần, nghe lạnh buốt cả sống lưng. Tí chợt hoảng hốt quay đầu nhìn quanh gọi khẽ. Ai ai đấy? Nhưng không một tiếng đáp lại, bốn bề chỉ có tiếng khóc mỗi lúc một rõ hơn, như thể phát ra ngay từ dưới chân nó. Thằng tí run rẩy bước lại gần miệng giếng rồi chậm rãi cúi xuống nhìn. Bên dưới mặt nước vẫn đen ngòm phản chiếu một mảng trời âm u, nhưng rồi từ dưới làn nước ấy một bàn tay trắng bạch bỗng chậm rãi trồi lên. Bàn tay gầy của các ngón tay dài ngoẵng, móng tay thì xích mẹ dính đầy bùn đất, bấu chặt lấy thành giếng. Nước từ tay nhỏ xuống, từng giọt từng giọt, nghe nặng nề như rơi thẳng vào tim tí. Rồi chợt hiện ra cả một cánh tay, rồi bờ vai và cuối cùng là nguyên vẹn một bóng người từ từ nhô lên khỏi miệng giếng trong màn sương mờ ảo, tỷ nhận ra đó là bóng dáng của một cô gái với mái tóc dài xóa rũ, ướt sũng, bết vào hai bên má, chiếc áo nâu sòng rách rưới dính sát vào thân hình gầy guộc, nước từ thân thể cứ nhỏ tông tọng xuống đất. Cô gái cứ đứng đó, cả thân người lắc lư trong gió, vừa khóc vừa cất giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo như từ lòng đất thổi lên. Cứu em, em chết oan lắm. Tiếng nói ấy không quá lớn, nhưng vang lên một cách rành rọt trong không gian vắng lặng. Từng chữ một thấm thẳng vào óc. Tí vừa muốn hét lên, lại vừa muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cổ họng nó cứ cứng đờ, chân tay nặng như đeo đá. Chỉ biết đứng chết chân, nhìn bóng hình trước mặt. Cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi gương mặt ấy hiện rõ dưới ánh trăng mờ, tìm thẳng Tí như bị ai bóp nghẹt cô gái đó lộ ra đôi mắt trũng sâu trắng giả, khóe mắt còn vệt máu khô, cương mặt quen thuộc đến giật người. thằng tí lúc này kinh hãi đã đạt đến tột độ, nó há miệng muốn kêu lên, nhưng chưa kịp phát ra tiếng nào thì cả người mềm nhũn, ngã vật xuống đất, rồi nó chợt tròn tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra. nó ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển như mới bị ma đuổi. Bên tài vẫn còn vang vẳng tiếng khóc thút thít trong mơ, dài dạng không chịu tan. Tí lão đạo bước đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ hé ra. Ngoài kia, trời đêm vẫn đen đặc một màu, ánh trăng bây giờ đã khuất sau mây, gió lạnh lùa vào, làm nó khẽ rùng mình. Phía sau góc vườn chỉ là một mạng tối im lìm, cái giếng hoang vẫn cứ chìm trong bóng đêm, không động đẩy và không một tiếng động. Thế nhưng trong đầu thằng tí, tiếng khóc vẫn còn đó. Rõ ràng đến mức nó không dám quay mặt lại phía giường ngủ, chỉ ngồi co ro bên cửa sổ chờ trời sáng, với một nỗi sợ âm thầm vừa kịp bén rễ trong lòng một cách lạnh lẽo và nặng trĩu Nó không hề hay biết rằng cũng trong đêm ấy, khi cả căn nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ. Sau men rượu và mệt mỏi của ngày 30, Lý Trưởng Lưu, Nằm trên giường mà hơi thở nặng nề Mùi rượu còn phả ra nồng nặc. gương mặt ông nhăn lại Chán lâm tấm mồ hôi Hai bàn tay vô thức xiết chặt lấy mép chăn Như đang rơi vào một cơn mộng giữ Không lối thoát Trong cơn mê man Ông thấy cửa phòng mình chậm rãi mở ra Cái âm thanh kéo kẹt vang lên khô khốc Không có gió Chỉ là cánh cửa tự động hé ra Để một luồng ánh sáng bạc lạnh lẽo Từ đâu đó hát vào Chạy dài trên nền gạch đỏ Bỏ dần về phía giường Như một dài xương chết chóc Thứ ánh sáng ấy lạnh đến mức Khiến ra da thịt người ta tê dài Lý trưởng lưu muốn nhúc nhích ngồi dậy Nhưng thân thể ông bỗng dưng nặng chữ Như thể bị ai đẹp chặt xuống giường Từ ngoài cửa Một bóng người chậm rãi bước vào Bước chân đất nhẹ Gần như không hề chạm đất Chỉ có chiếc áo nâu sòng rách nát Quét nhẹ trên nền gạch phát ra cái thứ âm thanh xồm xoạc rợn rợn. Bao người ấy tiến lại gần dần, ánh sáng bạc soi rõ từng chút một. Đó là một cô gái tóc dài xõa xuống, rối bết, từng lọn dính bết vào gương mặt tái xám, chiếc áo nâu sòng trên người rách toạc ở nhiều chỗ, ướt sũng, sẫm màu như đã ngâm lâu trong bùn nước. Da thịt trên người cô lốm đốm những vết bầm tím. Nơi cổ còn in hẳn những dấu tay tím ngắt Sâu hoắm Như bị bóp đến nát xương Nhưng Thứ khiến lý trưởng lưu hoảng loạn Đến tột cùng là đôi mắt Bởi Hai con mắt đó đỏ ao Lòng trắng loang lộ những tia máu Cứ chừng chừng nhìn thẳng vào ông Không chớp Và không hề có chút sinh khí Của người sống Cô càng tiến gần Miệng cô càng hé ra Khóe môi kéo xuống thành một nụ cười méo mó. Từ cổ họng bật ra tiếng nói khàn đặc, lạnh buốt. Trả mạng cho tôi. Lý trưởng lưu há hốc miệng. Muốn kêu cấu nhưng không phát ra được âm thanh nào. Ông chỉ kịp lắc đầu tuyệt vọng. Thì bóng người ấy đã áp sát giường. Hai cánh tay gầy cuộc vươn ra. Bàn tay lạnh như băng. Bất ngờ chụp lấy cổ ông. Những ngón tay xiết chặt. Khiến Lý Trưởng Lưu cảm thấy cổ họng mình Như bị bóp nát từ từ Hơi thở trở nên tắc nghẹn, Mắt ông trợn lên Hai tay ủ đi Trong đầu chỉ còn vang vọng một tiếng gào vô hình Ông dùng hết sức bình sinh Mà dễ dụa điên cuồng Hai tay của quàng trong không khí Như tìm nơi bấu víu Chân đạp loạn xạ trên giường Khiến chăn gối rơi xuống đất Cô gái cúi sát mặt lại gần ông mùi tanh tuổi bốc lên nồng nặc, cất giọng nói điếc qua kẻ răng. Tôi chết oan, đau lắm, lạnh lắm ông biết không? khuôn mặt ấy tiến sát hơn nữa đến mức lý trưởng lưu nhìn rõ từng vệt buồn khô và từng sợi tóc bết máu dính trên trán, đôi mắt đỏ âu như hai hòn than được cháy lên trong thù hận. Ông giật mạnh người một cái, hét lên một tiếng khàn đặc. Không! Đúng lúc ấy có bàn tay lây mạnh vai ông. Ông, ông, dậy đi. Ông làm sao thế này? Lý trưởng lưu tràng tỉnh. Ông bật ngồi dậy nhanh chóng thở dốc một cách nặng nề. Cổ hỏng đau rát như vừa bị ai bóp thật sự. Ông đưa hai tay đun rẩy sờ lên cổ mình. Xung quanh, căn phòng vẫn tối, cửa vẫn đóng kín. Đèn dầu còn cháy leo lét trên bàn. Không có lấy một bóng người nào cả. Bà Lý ngồi bên cạnh, mặt tái đi vì sợ. Một tay giữ lấy vai chồng, một tay vuốt ngực ông. Mở thấy gì mà giấy đành đạch thế hả ông? Ông vừa hét lên làm tôi hết hồn. Lý trưởng lưu không đáp, ông chỉ cúi gằm mặt, hơi thở dần chậm lại. Nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi sợ hãi lạnh toát. Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, những vết sức trên cổ hôm trước dường như sậm màu hơn. Bỗng nhiên nhức nhối Ngoài kia gió đêm rít nhẹ qua hàng tre Góc vườn sau nhà lý trưởng lưu vẫn im lìm Không một tiếng động Sáng mồng một Nhà lý trưởng lưu thức dậy trong một không khí Khác hẳn những ngày thường Khi trời còn bảng lạng xương Nắng mới chỉ lè lói sau lũy tre cuối làng. Nhưng trong sân đã rộn lên tiếng bước chân Tiếng chổi quét nhẹ Và tiếng người gọi nhau khe khẽ Vừa đủ giữ cái trang nghiêm Của buổi đầu năm Trên gian giữa Bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương Đèn dầu cháy đỏ Hắt cái thứ ánh sáng chập chờn Lên những bước hoành phi câu đối Xôn son thép vàng Mùi chậm hòa với mùi bánh chưng Mùi thịt kho lan khắp nhà Ấm áp mà đầy đặn Đúng cái vị của sáng mùng một tết Vợ chồng Lý Trưởng Lưu ngồi đối diện nhau Bên mâm cơm sáng trên bàn là bát cháo trắng còn bốc khói mấy khoanh bánh trưng xanh mướt vừa được cắt ra có cả đĩa thịt kho tàu vàng ươm mở trong veo dậy lên mùi tiêu hành thơm lừng mọi thứ đều tươm tất đủ đầy như bao cái tết sung túc khác của nhà có của có quyền thế nhưng lý trưởng lưu lậy ăn không ngon ông cầm thì cháo lên rồi lại đặt xuống gắp miếng bánh trưng đưa lên miệng Nhảy qua loa mấy cái rồi đốt khó nhọc Cổ họng như bị nghẹn lại Mắt ông nhìn xa xăm Không rõ đang nhìn bát đũa trước mặt Hay đang nhìn một thứ gì đó khác Rất xa Trong đầu ông Hình ảnh đôi mắt đỏ ao và bàn tay lạnh bút đêm qua Vẫn lợn vợn Chưa chịu tan Bà Lý để ý thấy chồng khác thường Bèn đặt bát xuống nhìn sang Giọng chậm lại Ông ở hôm nay làm sao thế Từ nay đến giờ tôi thấy ông cứ thẫn thở ra, ăn uống chẳng được bao nhiêu, hồi tối lại còn dãy rộ nói mê nói sàng nữa chứ. Lý Trường Lưu không đáp, ông vẫn ngồi im, ánh mắt trống rỗng. Như thể không hề nghe thấy lời vợ nói bên tai. Bàn tay cầm đũa của ông khẽ run lên, mồ hôi rịn ra nơi thái dương, dù sáng sớm trời còn lạnh. Bà Lý nhíu mày, hơi bực, giọng cao hơn. Này, ông bị làm sao thế? Tôi hỏi mà sao ông không trả lời? Nghe đến đó, Lý Trưởng Lưu mới giật mình. Nhưng người vừa bị kéo mạnh ra khỏi cơn mê. Ông chớp mắt mấy cái, quay sang nhìn vợ, lúng túng ẩm ừ. À, không có gì đâu, chắc mấy hôm nay uống rượu nhiều quá, người nó mệt mỏi thế thôi. Nói xong, ông cúi đầu gắp vội miếng bánh trưng khác, nhai một cách miễn cưỡng, Như để che đi vẻ bối rối trên gương mặt. Bà Lý nhìn chồng thêm một lúc nữa rồi thở dài, giọng dịu xuống. Ông cũng phải giữ gìn chứ. Tuổi này rồi còn uống lắm làm gì. Để tôi bảo mấy đứa chừng cho ông bát yến mà ăn cho lại sức. Hôm nay mồng một, có đi chúc Tết ai đâu thì cũng uống bớt bớt lại, nghỉ ngơi cho khỏe. Lý trưởng lâu khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng ông, cảm giác nặng nề, vẫn không hề vơi đi. Bát cháu trước mặt vẫn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm quen thuộc của ngày đầu năm vẫn lan tỏa khắp gian nhà. Vậy mà, với ông, tất cả dường như nhạt thách lạnh lẽo. Như thể có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy ngực ông. Khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc. Ngoài sân... Tiếng người làng gọi nhau đi chúc Tết vang lên rộn ràng. Tiếng cười nói lan xa trong nắng sớm mồng một. Ăn xong bữa sáng, dù trong người vẫn còn uể oải, đầu óc nặng như đeo đá. Lý trưởng Lưu vẫn chống tay đứng dậy, căn chỉnh lại vạt áo dài rồi quay sang gọi thằng Tí. Này, Tí, nhanh lên, đi với ông sang nhà ông tổng chúc Tết. Giọng ông không lớn nhưng khàn và khô. Như vừa nói vừa cố lấy sức, thằng Tý đang đứng nép ở hiên, từ sáng đến giờ cũng chẳng khá hơn là bao. Bởi sau giấc mơ đêm qua nó cứ lơ ngơ, ánh mắt lúc nào cũng như nhuyền xuyên qua, cả người đối diện, tâm chí cứ trôi giạt đâu đâu. Vừa nghe tiếng gọi, nó giật mình, cuốn quyết vâng một tiếng, rồi ba chân bốn cặng chạy lại, chỉnh vội cái áo nâu đá cũ léo đéo theo sau lý trưởng ra cổng. Con đường làng dẫn đến nhà ông Tổng Sáng mồng một đông vui khác hẳn ngày thường Đường đất được quét dọn sạch sẽ Hai bên là những hàng tre Hàng chuối rì rào trong gió sớm Người làng mặc áo quần tươm tất Tay này sách này chuối Tay kia sách chai rượu Gói bánh đi chúc Tết nhau Gặp ai cũng dừng lại Chào hỏi, cười nói rộn ràng Tiếng trẻ con y ới chạy chơi Hòa vào cả tiếng chó sủa vang vang Mùi hương chậm từ các nếp nhà theo gió lan ra, quyện với cả mùi bánh chưng còn nóng, tạo nên một thứ không khí vừa ấm áp vừa thiêng liêng của ngày đầu năm. Lý trưởng lưu đi trước, bước chân chậm chạp hơn thường ngày, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ngực như khó chịu. Còn thằng Tý đi sau, cúi đầu, mắt không dám nhìn ngang ngửa. Mỗi lần đi ngang qua một góc rào rậm rạp hay bờ giếng cũ ven đường, Tim đó lại bất xác đập mạnh hơn Mãi cũng đến nhà ông Tổng Cánh cổng lớn mở rộng như đón tiếp Trong sân đông người ra vào chúc tụng Lý trưởng lưu lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh thường ngày Chắp tay chúc tết Nói mấy câu lấy lệ đầu năm Bởi chồng ông Tổng niềm nợ đáp lời Rồi giữ ông ở lại dùng bữa trưa Lý trưởng lưu có vẻ ngần ngừ Nhưng trước lời mời Lại là ngày mùng một Ông cũng miễn cưỡng gật đầu ở lại và bạo thằng tí ngồi chờ một góc. Trong khi đó ở biệt phủ nhà Lý trưởng Lưu, bà Lý đang ngồi tiếp mấy vị khách quen trong gian giữa, chán trà nóng bốc khói thơm phương phức, bánh mứt bảy la liệt trên bàn. Tiếng nói cười vừa phải, giữ đúng lễ nghi của một nhà có quyền có thế. Đúng lúc ấy ngoài cổng bỗng vang lên tiếng gọi ý ới, nghe có vẻ gấp gáp và vỡ sự thong thạ trong nhà. Bà Lý câu mày, Phẹp phẩy trước quả giấy trong tay, gọi một con hầu từ dưới bếp lên. Mày đã xem đứa nào gọi bà mà ý ới ngoài cổng thế. Chà chà, mộng một tết nhất mà cứ réo cả lên. Con hậu cúi dạ một tiếng rồi vội vã chạy ra. Thoáng một lát sau nó quay vào mặt hơi tái, giọng nhỏ lại. bẩm bà, có cha mẹ con mơ xin gặp ạ. Ngày đến đó bà lý nhíu mày môi mím lại. Gặp tao có việc gì Chẳng phải con mơ đã về nhà rồi sao Bà bảo chúng nó đợi đi Bà đang tiếp khách Lát sau hắn gặp Con hầu lại dạ một tiếng Quay ra cổng Cha mẹ con mơ đứng chờ ngoài ấy rất lâu Nắng ngoài trời đã lên cao Nhưng hai người vẫn cúm núm Không dám đi đâu Mãi một lúc sau khi khách trong nhà Đã ván bớt Bà Lý mới đứng dậy đi ra cổng Vừa đi Vừa trông thấy hai người áo quần cũ kỹ đứng nét mình trước cánh cổng lớn, bà đã phe phải quạt giọng lạnh nhạt. Chuyện gì bà mới sáng mộng một đã đến gọi cửa thế? Mẹ con mơ vội cúi đầu giọng run run. À, bẩm bà, vợ chồng tôi đến đón con mơ về ạ. Bà Lý nhíu mày ánh mắt thoáng vẻ khó chịu. Chưa không phải nó đã về từ đêm hăm chín rồi sao? Nó có ở đây nữa đâu mà đón Chà còn mơ lúc này Mới dám cất tiếng Giọng khẳng đi vì lo lắng Dạ thưa Bà nói sao chưa Từ bớt giờ tôi chưa thấy nó về ạ Nghe vậy bà lý khoát tay Giọng gắt gỏng hơn Thôi Nó đi đâu thì mặc xác nó Này Đã trả đủ tiền công Không thiếu một đồng Nó đi cũng có nói với tàu cầu nào đâu Ông bà về đi Tết nhất đừng đến đây mà phiền ha. Nói rồi bà quay lưng đi thẳng vào trong, bỏ lại sau cổng hai người đứng sững, mà tái mét, không biết bấu víu vào đâu. Mẹ của mơ đứng lặng một lúc lâu trước cánh cổng lớn khép hờ, mắt đỏ hoe rồi khẽ thở dài. Quay sang chồng rộng mệt mỏi đến tội. Thôi, mình về đi ông, chắc là nó đi đâu đó mấy hôm rồi về mà. Ở đây đứng nữa cũng chẳng ích gì đâu Cha mơ không nói gì Chỉ gật đầu khe khẽ Hai vợ chồng nghèo lặng lẽ Quay lưng Men theo con đường làng dài ngoằng hún hút giữa những hàng che rì rào trong gió Giáng họ cứ thế nhỏ dần Khuất dần sau khúc quanh Họa vào buổi sáng đầu năm Vốn lẽ ra phải vui tươi Nhưng với họ Lại nặng nề như mang đá trong lòng Chiều hôm ấy sau khi dùng bữa trưa ở nhà ông Tổng, Lý trưởng lưu lại tiếp tục đi chúc Tết thêm mấy nhà nữa trong làng và mấy xóm lân cận. Nhà nào cũng rượu nếp rót đầy, chén nâng chén hạ. Lời chúc tụng râm ran không dứt. Ông uống không ít bụng nôn nao, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố giữ bộ mặt điềm đạm của người đứng đầu làng. Đến khi trời sụp tối hẳn, sao đã lấm tấm trên nền trời đen đặc lý trưởng lưu mới lảo đảo quay về. lúc này ông đã ngà say, chân bước siêu vẹo, hơi rượu nồng nặng. thằng tí đi sau, một tay đỡ lấy cánh tay ông, một tay sách đèn dầu. ánh lửa nhỏ hắt ra cái thứ ánh sáng vàng vọt, chập chợt trên con đường đất vắng. ở quê về đêm mồng một yên ắng lạ thường. những nhà có người còn thức thì ánh đèn leo lét hắt ra qua khe cửa. còn lại phần lớn Đã chìm vào giấc ngủ Gió đêm thổi lạnh Mang theo mùi bùn non từ ruộng Và mùi cỏ ấm Con đường về nhà Lý Trưởng uốn quanh bờ ao men qua cái giếng làng cũ Nơi bao năm nay ít người lui tới Khi hai người vừa đến gần giếng Bỗng trên tán cây đa giả Cảnh đó vang lên một tiếng Sột soạt khô khốc Bỗng thẳng tí khựng lại Tim đập thình thịch Lý Trưởng lâu cũng dừng bước Mắt nhau lại làm bậc cái gì thế? chưa kịp dứt lời, một con quạ từ trên cành bỗng kêu thét lên một tiếng chói tai, xé toạc màn đêm yên tĩnh, rồi vỗ cánh phạnh phạch bay vụt đi. cái âm thanh ấy làm cả hai giật nảy mình, đèn dầu trên tay tí rung lên, ánh sáng loạn trọn quét ngang thân cây. lý trưởng lưu theo phản xạ ngước mắt nhìn lên, và rồi cái thứ trước mắt khiến ông đứng sững. phía trên cành cây đa có một thân ảnh người con gái đang ngồi vắt vẻo, tóc dài xõa xuống che gần kín khuôn mặt đen xì và rối bết. Thân hình gầy gò khoác chiếc áo nâu sòng rách nát và ráo buông thõng, cả người cứ lơ lửng trong gió. Hai chân của ta đung đưa nhẹ nhẹ, như thể không có trọng lượng, từng nhịp, từng nhịp một kéo kẹt trong gió đêm. Ánh đèn dầu trên tay thẳng tí hắt lên, soi rõ làn da tái xám Những vết bầm tím Loan lộ trên cổ và cánh tay Cái đầu cúi gập xuống Tóc nhỏ nước tông tỏng Rơi từng giọt xuống miệng giếng bên dưới Nghe lạnh đến thấu xương Không khí xung quanh Bỗng lạnh hẳn đi trông thấy Thằng tí run rẩy Miệng há ra Nhưng không thốt nổi một tiếng nào Nó cảm thấy chân mình mềm nhũn Cả người như bị đóng chặt xuống đất Còn lý trưởng lưu bên cạnh thì há hốc miệng Hơi rượu trong người trở tan biến Chỉ còn lại nỗi sợ trần trụi Dâng lên nghẹn cổ Ngày khoảnh khắc lúc ấy Thân ảnh trên cây bộng từ từ chậm rãi ngẩng đầu lên mái tóc rẽ sang hai bên Để lộ khuôn mặt trắng bạch Để mắt trũng sâu đỏ ao chừng chừng nhìn xuống Hai con người phía dưới Khóe miệng cô gái nhếch lên Thành một nụ cười méo mó Từ cổ họng bật ra tiếng cười khe khẽ Khàn và lạnh Hòa vào gió đêm Ông Nhớ tôi không hạ ông Lý Lý trưởng lưu chật buồn ruột cả người Hai chân khuỵu xuống Nếu không có thằng tí níu lại Có lẽ ông đã ngã quỷ Ngay xuống nền đất ẩm lạnh Cổ họng ông nghẹn cứng Mắt trợn trừng Chỉ biết nhìn chằm chằm lên thân ảnh Đang đung đưa trên cao Nơi mà ông nhận ra rõ ràng khuôn mặt ấy không thể lạc đi đâu được Ngọn đèn dầu trên tay tí lung lay khe khẽ rồi chợt tắt phụt Bóng tối ập xuống đặc quánh Chỉ còn tiếng gió riết qua tán lá Và tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vang lên Một cách đều đều Ông Lý đứng đó mắt mở trừng trừng Đồng tử co rúm lại Hơi thở gấp gáp như bị bóp nghẹt Thằng tí thì hoảng quá phải dồn hết sức Vừa kéo vừa giật Miệng run run gọi với Ông ơi Ông tỉnh lại đi Về nhà thôi ông Phải đến mấy lần rằng mạnh Thân người nặng trịch của ông Lý Mới chịu rời khỏi chỗ đó Hai bóng người lảo đạo chạy bán sống bán chết Trên con đường làng tối mịt Phía sau lưng vẫn vang vẳng Một chàng cười khô khốc chùa chát đến lạnh sống lưng Nghe như tiếng ai vừa khóc Vừa cười vọng ra từ cõi âm Mãi mới về đến cổng nhà Ông Lý bỗng khủy xuống, mặt cắt không còn giọt máu rồi ngất liền đi. Thằng Tý không kịp đỡ, ngồi thủ hạng xuống đất. Cả người rung bẩn bật cổ họng khô khốc. Phải mất một lúc mới thẻo thảo gọi được những tiếng yếu ớt. Cứu, cứu ông vơi. Tiếng kêu yếu ớt ấy khiến mấy người trong nhà hốt hoảng chạy ùa ra. Con đứa vừa nhìn thấy đã la lên. Ôi thôi chết, ông bị làm sao thế này? Cả đám vội xuống lại, người đỡ đầu, kẻ sốc tay. Diệu ông Lý trưởng cùng thằng tí vào trong sân. Đúng lúc ấy bà Lý từ trong nhà cũng bước ra. Vừa thấy bộ dạng chồng liền tái mặt dục cấp. Bây đâu? Đưa ông vào nhà mau lên. Kiểu này là trúng gió nặng rồi. Nói đoạn, bà liếc sang thằng tí đang thở hồn hển mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Ông làm sao mà ra nông nỗi này hả Tý? Thằng Tý nuốt nước bọt, môi run lập cập Tay run run chỉ ngược ra phía con đường tối om ngoài cổng Dạ, bẩm bà Ông với con gặp, gặp ma ạ Bà Lý cau mày giọng gắt lên Ma, mày đang nói cái gì thế, Tý? Thằng Tý lắp bắp kể lại, giọng đứt quáng Nó kể bắt đầu từ lúc đi qua giếng làng Thì thấy có người con gái tóc xóa dài Ngồi vắt vẹo trên ngọn cây Đùng đưa qua lại, ánh mắt nhìn xuống lạnh buốt cả người trông đất ghê sợ. Rồi đến cái lúc nó phải dùng hết sức bình sinh mới kéo được ông Lý chạy về. Nghe xong đến đó bà Lý chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Toàn là mày mơ sáng cả, uống lắm rồi hoa mắt chóng mặt chứ ma cỏ gì. Tao sống ở cái làng này mấy chục năm nay, có bao giờ nghe ai nói đến ma quỷ đâu. Thằng tí cúi gằm mặt xuống không biết nói thêm gì để phân trần. Bà Lý thấy thế thì xua tay. Thôi, đi rửa ráy tay chân rồi nghỉ sớm đi. Hôm nay coi như xong việc. Nói rồi bà quay vào buồng. Ông Lý lúc này đã được nằm ngay ngắn trên giường. Người mềm man bất tỉnh, tay chân thì lạnh toát như ngâm nước giếng. Hơi điều vẫn phản phất, quyện cùng mùi ẩm mốc trong gian buồng tối. Khiến không khí càng thêm ngột ngạt, dọn dọn đến khó tả. Ngoài vườn sau gió bấc thổi hun hút qua mấy bụi chuối già, lá khô quọ vào nhau phát ra những tiếng sột soạt rền rợn như có ai đang lén lút bước đi. Dưới tán cây trứng cá cằn cỗi, một bóng người con gái lặng lẽ đung đưa theo nhịp gió. Thân hình gầy guộc, mái tóc dài xõa rối, che lấp nửa khuôn mặt. Đôi chân trắng bạch lơ lửng trên mặt đất ẩm, khẽ khàng dong đưa. Cô từ từ ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đỏ quạch như hai hòn than tàn, không chớp, dán chặt vào gian nhà phía trước, nơi ánh đèn dầu leo lét hát ra qua ô cửa sổ gỗ cũ. Khỏe môi cô nhách lên một nụ cười mỏng dính, lạnh lẽo đến tê dài. Trên gò má hõm sâu, hai huyết lệ đỏ sấm lặng lẽ chảy dài, nhỏ xuống nền đất, tan vào bùn như chưa từng tồn tại. Ngay trong nhà, Ông Lý nằm trên giường vẫn mê man, thân xác nặng trịch như bị đè bởi một khối đá vô hình. Hơi thở ông phập phồng yếu ớt, từng nhịp một nặng nề và đứt quáng. Đến giữa đêm khi tiếng cài cho kịp cất lên canh hai, ông bỗng thấy bên tay mình phả một luồng hơi lạnh buốt, lạnh đến mức sống lưng tê dại, da thịt nổi gai từng mảng. Ông mệt mỏi từ từ mở mắt, nhưng... Thứ đập vào mắt ông lúc này, bên cạnh không phải là bà Lý với khuôn mặt quen thuộc, mà là một khuôn mặt méo mó tái xám, da thịt nhanh nhúm như bị ngâm nước lâu ngày. Đôi mắt mở trợn trừng, lòng trắng lốm đốm những tia máu ly ti, trong đen rãn rộng đến dị dàng. Cái miệng nứt toát môi thâm xỉ, để lộ hàm răng đen xịn lầm trởm, còn vương mùi tanh tưởi của đất và máu. Ông Lý ngay bây giờ rất muốn hét lên Hoặc là có thể nhắm mắt lại để trốn khỏi cảnh tượng trước mặt Nhưng mí mắt nặng chịu không sao khép được Cổ ông cứng đờ như bị ai đó giữ chặt Toàn thân tê liệt Chỉ còn đôi mắt mở trừng trừng trong nỗi kinh hoàng tột độ Cô gái từ từ khẽ nghiêng đầu mái tóc rũ xuống chạm vào mặt ông Giọng nói vang lên Khàn đục như vọng từ đáy giếng sâu Ông ác lắm Ông Lý à Ông là đồ rắn độc Là loại cầm thú đội lốt người Ông Lý lắc đầu trong tuyệt vọng Cổ hỏng co rút lại Phải gắng lắm mới bật ra được những tiếng ú ớ đứt đoạn Xin Xin mày mơ ơi Tao xin mày Đúng vậy Đó chính là con mơ Nói đúng hơn là hồn ma của con mơ Cái đứa con gái đã mất tích mấy ngày trước Mà không một ai biết nó thật sự đi đâu Mơ nhìn lý trưởng lưu rồi bật cười Tiếng cười vang lên một cách chua chát khô khốc Như tiếng che nứt trong đêm lạnh Lúc tôi vạn xin xong không dừng tay Ông có biết tôi lạnh thế nào không? Đói thế nào không? Tại sao? Tại sao ông lại làm thế với tôi? Dứt lời Thân hình gầy gò của mơ bỗng nhổm dậy Ngồi thẳng lên ngực ông Lý Hai bàn tay xương sầu Lạnh như băng siết chặt lấy cổ ông Móng tay dài ngoẵng cắm sâu vào da thịt Mùi tanh nồng lập tức trào ra Phả thẳng vào mặt ông Lý Lý trưởng lưu giấy rùa Trong tuyệt vọng Thân người rung lên bẩn bật Cổ họng chỉ phát ra những âm thanh khắc khắc nghẹn cứng Con mắt trợn ngược Làm cho đồng tử trồi dần ra khỏi hốc da mặt ông trở nên tím tái Môi run lên từng hồi rồi bất động Hơi thở tắt liềm như ngọn đèn dầu Vừa bị gió thổi phụt Chỉ đến lúc ấy Hồn ma của mơ mới buông tay Cô từ từ đứng dậy Quay đầu nhìn ra phía cửa sổ Nơi cái giếng hoàng tối om Nằm im lìm dưới ánh trăng bạc Từ cổ họng cô bật ra một tiếng Chu dài thảm thiết Đau đớn đến xé lòng Vàng vọng khắp khu vườn tối Mặc nhiên bà Lý nằm bên cạnh Lại không mảy may biết gì Sáng hôm sau Khi ánh nắng mộng hai Tết Còn chưa kịp hong khô lớp sương đêm Đọng trên mái ngói Một tiếng hét thất thành Bỗng xé tỏa không gian yên tĩnh Của biệt phủ nhà Lý trưởng vang rội đến mức Khiến đám chinh sẻ ngoài vườn Hoảng loạn bay tán loạn Đó là tiếng của bà Lý Bởi khi bà vừa tỉnh giấc theo thói quen nghiêng người sang phía chồng, định gọi ông dậy dùng bữa sáng thì tim như bị ai bóp nghẹt. Trước mắt bà, ông Lý nằm bất động, đôi mắt mở trừng trừng, con người đục ngầu vô hồn như hai hốc giếng cạn. Làn da ông trắng bệch tái dài, lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm của người sống. Tay chân co quắp cứng đờ trong một tư thế quái dị, cổ áo sộc sạch. Để lộ rõ một vết hẳn tím sẫm Quấn chặt quanh cổ In sâu vào da thịt Bà Lý rú lên một tiếng nữa lão đạo lùi lại suýt ngã quỷ xuống nền nhà Cái tiếng hét đấy kéo dài Khiến cả biệt phủ tỉnh giấc Người hầu kẻ ở hớt hại chạy vào Đứa vấp ngã Đứa run rảy Vừa nhìn thấy cảnh tượng trên giường Đã thất kinh tái mặt Có đứa đưa tay che miệng Mà không kìm được tiếng hét bật ra Thằng tí vừa lúc ấy cũng lao vào, nó chỉ vừa mới bước qua ngưỡng cửa thì khựng lại, chân như dính chặt xuống đất. Trước mắt nó, cảnh tượng đêm qua hiện về rõ mồn một. Gương mặt nó dần tái mét môi run lên và gần như theo bản năng nó thốt bật ra. Thậm chí nó không làm chủ được bản thân đang nói cái gì, giọng lạc hẳn đi. Là con mờ, con mờ đã giết ông rồi tiếng nói ấy như một nhát dao cắt phăng tiếng khóc trong phòng bà lý đang gào lên bỗng khựng lại quay phát sang nhìn thằng tý đôi mắt đỏ ngầu ánh nhìn vừa kinh hái vừa giận dữ mày nói cái gì còn mơ tao cả đêm ngủ với ông ấy nó giết kiểu gì mà sao mày lại biết thằng tý giật bắn người lùi lại một bước ánh mắt đảo quanh căn phòng đầy người như con thú bị dồn vào góc Nó nuốt khan ngụm nước bọt trong cổ Giọng run rẩy. Dạ, dạ là hồn con mơ Còn về ông mới gặp lúc tối qua Cả đám người đồng loạt Quay sang nhìn nó Có ánh mắt sững sờ, có ánh mắt nghi hoặc Lại có cả nỗi sợ hãi Không dám gọi tên Bà Lý đưa tay rụi mạnh nước mắt Giọng khàn đặc nhưng sắc lạnh Mày, mày nói rõ cho tao nghe Nhanh Không thì tao giết mày Thằng tí run lên bẩn bật, nó bỗng quỷ sụp xuống nền nhà, chán chạm đất, hai tay bấu chặt vào nhau như níu lấy chút can đảm cuối cùng. Còn mơ, còn mơ bị ông giết rồi, nó hiện về báo thủ ông rồi bà ạ. Nói đến đó, cổ họng nó nghẹn lại, nó ngẩn đầu lên đôi mắt đỏ hoe, ký ức kinh hoàng dồn dập ủa về. Từng hình ảnh, từng âm thanh như còn vương nguyên trong óc. Rồi... Trong căn phòng ngập mùi tử khí và sợ hãi. Thằng tí bắt đầu kể. Chuyện bắt đầu ngày đêm hai chín ấy. Khi trong nhà đã vắng tiếng người, mầm cổ tàn dần, được dọn sạch. Đèn đóm trong các gian lần lượt tắt bớt. Đám hầu kẻ ở, ai nấy cũng rửa ráy rồi chui vào chăn ngủ. Thì con mơ mới lặng lẽ cầm chiếc đèn dầu nhỏ ra phía nhà tắm cuối vườn như thường lệ. Cả ngày quần quật, người nó rã rời chỉ mong tắm cho qua sạch mồ hôi rồi chui vào ổ rơm ngủ một giấc cho đến sáng nước giếng lạnh buốt rội xuống thân thể gầy gò khiến nó rùng mình hai tay đun đun mút từng gáo đang cuối người thì bỗng đâu có tiếng xổ soạt rất khẽ phía sau khiến mờ giật thót tim nó vội vàng khoác áo vào người tay đun đến mức chưa kịp cài hết khuy thì cánh cửa gỗ nhà tắm kẹo kẹt mở ra Trong ánh trăng leo lét, một dáng người quen thuộc hiện lên. Đó chính là Lý Trường Lưu. Mặt mơ tái mét, hai tay ôm chặt lấy thân mình lùi sát vào vách. Ông Lý bước vào trên người còn vương hơi rượu nồng nặng. Ánh mắt đục ngầu trong đêm tối. Ông tiến từng bước, giọng nói kéo dài, thấp và khàn. Mơ, mày chiều ông đi. Chỉ nốt đêm nay thôi rồi mày cũng sắp lấy chồng rồi ông cho thêm ít tiền làm vốn, sau này còn có cái mà sống. Mơ lắc đầu li li, nước mắt trào ra giọng lấp bắp vì sợ. Ờ, ông, xin ông tha cho con, con xin ông, con sắp về nhà rồi. Nhưng trong cơn men rượu và thú tính, ông lý như không còn nghe thấy gì nữa. Ông lao tới, bàn tay thô kệch kỳ chặt lấy người mơ, ép nó xuống nền đất lạnh mơ hoảng loạn cố vùng vẫy móng tay cào loạn xạ cào cả vào cổ ông để lại những vết sứt rớm máu nó định hét lên nhưng bàn tay kia đã bóp chặt lấy cổ họng siết mạnh đến mức mọi âm thanh chỉ còn là những tiếng ú ớ nghẹn lại trong cổ họng hơi thở nó dần bị chặn đứng mắt mơ trợn ngược thân thể giật giật trong tuyệt vọng hai chân đạp loạn trên nền đất ướt Những giọt nước mắt hòa lẫn nước giếng chảy dài xuống gò má, Rồi dần dần, sức lực nó cạn kiệt. Bàn tay đang cào cấu buông thỏng. Thân người mềm oặt ra. Đầu nghiêng sang một bên. Đôi mắt mở trường chừng trống rỗng. Ông Lý Trưởng lâu lúc này mới xứng lại. Phải mất một lúc rất lâu sau, ông mới thụt tay lại. run run đưa ngón tay sờ lên mũi mơ. Nhận thấy không còn hơi thở tàn nào. Sắc cô gái cứ thế nằm đó, bộ quần áo trên người rách nát lấm lem đất bùn, thân thể lạnh dần trong đêm rét. Đúng lúc ấy, thằng tí vì buồn tiểu nên đi ra ngoài giải quyết. Vừa hay nghe có tiếng động lạ, nó nép vội sau cột gỗ, tim đập thình thịch. Và rồi, trong ánh trăng nhợt nhạt, nó thấy ông Lý kéo lê xác con mơ ra tận sau góc vườn. Mồ hôi lạnh túa ra đầy chán ông, tay vừa kéo vừa run. Mặt giáo giác đạo nhìn quanh khắp một lượt. Thằng Tý bụng chặt miệng, không dám thở mạnh. Nó cứ thế đứng chết chân nhìn ông Lý, Quảng sát còn mờ xuống cái giếng hoang ở góc vườn. Cái giếng đã lâu không ai bén mạng tới. Một tiếng ồm trầm đục vang lên, Rồi chìm hẳn vào bóng tối. Từ đầu đến cuối, thằng Tý không dám kêu một tiếng. Bao nhiêu sự nghiêm chỉnh của ông Lý trưởng lưu trong đầu nó, Bỗng chốc vỡ tan tành. Thằng Tý thậm chí không dám thở mạnh Nó biết Chỉ cần hé miệng Cái mạng tôi tớ rẻ rúng của nó Cũng sẽ bị vùi theo con mưa Dưới đáy giếng kia Cũng vì thế mà nó nuốt chặt nỗi sợ vào lòng Cầm lặng suốt mấy ngày trời Cho đến hôm nay Khi Lý Trưởng Lưu chết trong tư thế Đôi mắt mở trừng trừng Và vết hằn trên cổ Nó mới dám quỷ xuống Mà kể lại tất cả Nghe thằng Tý kể xong, cả sát nhà lặng phát như tờ, không ai dám thở mạnh. Cơ mặt anh ấy đều tái mét, ánh mắt hoảng loạn nhìn nhau. Rồi đồng loạt quay về phía sau vườn, nơi có cái giếng hoang nằm khuất dưới gốc cây trứng cá giả. Bà Lý run tay, cây quạt trên tay khẽ rung lên lạch cạch. Bà nuốt khan giọng khàn đi, đưa mắt nhìn ra sau vườn. Tụi mày, ra sau vườn coi thử. Không một ai nhúc nhích, đám người làm như đứng chôn chân tại chỗ. có đứa mặt trắng bệch hai chân run lẩy bẩy như muốn khuỵu xuống, cái giếng ấy từ lâu đã bị bỏ hoang. Sương đêm còn đọng dày trên ngọn cỏ, gió thổi hun hút qua hàng chuối, phát ra những tiếng xào xạc nghe gai người. Càng đi lại gần giếng, không khí càng nặng nề, một mùi gì đó tanh tươi. Hồi thối bắt đầu phảng phất trong gió. Lúc đầu chỉ thoang thoảng, sau đó đậm dần lên, khiến mấy đứa phải đưa tay bịt mũi, dạ dày cuộn lên từng cơn. Cảm giác nhận cổ trực trào ra. Cái giếng hoang từ từ hiện ra trước mặt, miệng giếng phủ đầy rêu xanh, thành giếng lở loét đen xì cả đám đứng chần chừ quanh đó, không ai dám tiến sát. Cuối cùng, một đứa đánh liều run run bước lên. Cúi đầu nhìn xuống Chỉ một thoáng sau Nó hét lên một tiếng xé cả không gian Chết Chết người rồi Tiếng hét khiến những đứa khác sợn gai ốc Nhưng rồi Như bị một sức mạnh vô hình kéo tới Tất cả Cúi xuống nhìn Ngay phía dưới đáy giếng là mờ Trong làn nước đen ngọn Là một thân người trương phình mái tóc dài xóa ra như rong rêu Khuôn mặt trắng bạch biến dạng Đôi mắt trợn ngược vô hồn Đó là xác con mơ Cả đám hít vào một hơi lạnh Buốt sống lưng Bọn họ phải buộc dây Vừa kéo vừa đun Khi cái xác được lôi lên khỏi miệng giếng Nước đục ảo ảo chảy xuống nền đất Thân thể con mơ rẻo rã Mềm oặt, da rẻ phồng lên tái xám Mùi thối nồng nặc bốc lên Khiến mấy đứa không chịu nổi Quay mặt đi nôn khan cái xác được đặt tạm xuống đám cỏ ướt trên da cổ vẫn còn hẳn rõ những vết bầm tím in sâu như dấu tay siết chặt quần áo trên người nó rách rưới dính bết vào da thịt ở nơi hốc mắt khóe mũi từng con giỏi trắng ngà lúc nhúc bò ra trườn vào rồi lại trườn ra Lập loáng dưới ánh sáng của buổi sớm chập chờn có đứa sợ đến mức ngã ngồi bề xuống đất miệng lẩm bẩm như mê sảng Và rồi cái tin lý trưởng lưu chết đột ngột lan ra khắp làng đông xá nhanh như gió lùa qua đồng trống. Mới sáng mồng hai, từ đầu làng đến cuối xóm đã rì rầm những tiếng xì xào. Người bán hàng ngoài chợ bỏ cả thúng rau, kẻ đang gói bánh cũng dừng tay, ai nấy đều bán tín bán nghi. Không tin nổi người đàn ông vẫn được coi là trụ cột, là mặt mũi của cả làng lại chết một cách bất đắc kỳ tự như vậy. Quan trên nghe tin cũng không chậm trễ. Ngay trong ngày hôm đó, quan tổng cùng mấy viên lại gì đã có mặt tại biệt phủ nhà lý trưởng. Sân nhà đông nghẹt người, kẻ đứng ngoài cổng, người trèo lên bờ rào nhìn vào. Ai cũng nín thở chờ đợi. Sau khi chứng kiến cái xác cây dợn của con mơ, cùng lời khai của thằng tí, thì những tiếng suýt xoa, những lời bênh vực trước đó tắt ngấm lớp vỏ bọc nghiêm chỉnh đức độ mà lý trưởng lưu khoác lên mình suốt bao năm qua vỡ vụn trong khoảnh khắc người ta nhớ lại những lần ông giúp dân những buổi ông đứng giữa đỉnh làng nói đạo lý giọng điềm đạm ánh mắt hiền lành và giờ đây tất cả hiện lên như một trò lừa dối cay nghiệt và đôi niềm tin của cả làng đông xá sụp đổ rơi xuống đáy giếng hoang cùng oan hồn con mơ Quan trên kết luận rõ ràng rằng lý trưởng lưu phạm tội tẩy trời, hiếp rồi giết người. Nhưng kẻ phạm tội đã chết nên không thể xử án theo luật. Vậy nên toàn bộ gia sản của nhà lý trưởng bị niêm phong, tịch thu sung công sung quỹ. Biệt phủ rộng lớn từng là niềm kiêu hãnh của ông ta. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành một nơi lạnh lẽo hoang tàn, không còn hơi người. Đám hầu kẻ ở lần lượt được gọi lên lĩnh đủ tiền công rồi giải tán. Người gói ghém đồ đạc, kẻ lại cúi đầu lặng lẽ rời đi. Không ai ngoái nhìn lại ngôi nhà từng một thời đông đúc, rộn ràng mỗi dịp Tết đến. Sa con mơ rồi cũng được cha mẹ nghèo khổ đưa về trong bao tiếng tiếc thương của người dân đông xá. Hai người già quỷ bên quan tài con, khóc đến cả nước mắt. Đám tàng diễn ra lặng lẽ, không trống chiêng, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng tre và mùi nhang khói quẩn quanh. Con mơ... Sau bao ngày lạnh lẽo dưới đáy giếng hoang, cuối cùng cũng được nằm xuống đất mẹ. Sau cùng chỉ còn lại bà Lý, từ sau cú sốc ấy bà như mất hồn mất vía. Có lúc bà ngồi thẫn thờ trước hiên, mắt nhìn chân chân về phía vườn sau, miệng lầm bẩm gọi tên chồng trong vô thức. Có lúc lại gào khóc, đập đầu vào vách, tóc tai rũ rượi ánh mắt như dại đi. Con gái bà phải vội vã từ làng bên sang đón mẹ về chăm sóc. Cái ngày rồi khỏi làng Đông Xá bà Lý không khóc Cũng không ngoái đầu nhìn lại biệt phủ Chỉ lầm bầm những câu nói không đầu không cuối Và rồi từ đó về sau Không ai còn thấy bà đặt chân trở lại làng này nữa Cái Tết Nguyên đán năm ấy ở làng Đông Xá bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến lạ Người ta vẫn tụng năm tụng ba bên chén trà nóng Vẫn đi lại chúc tụng cho phải phép đầu năm Nhưng câu chuyện trên môi không còn là mùa màng hay con cái mà chỉ xoay quanh cái biệt phủ nhà Lý Trưởng Lưu. Những lời thì thầm nối tiếp nhau, nhỏ thôi nhưng dai dẳng, len lỏi qua từng mái nhà, từng ngõ xóm. Người ta kể về cái chết đột ngột, về cái giếng hoang sau vườn nhà Lý Trưởng, rồi cả về con hầu tên Mơ Bạc Phận. Mỗi lần nhắc đến ai nấy đều hạ giọng xuống, như sợ động đến thứ gì đó vẫn còn vương lại. Biệt phụ nhà lý trưởng nhanh chóng hoang phế vì không có người chăm sóc, cổng gỗ mục dần, sân vườn cỏ mọc ung um tùm, gian nhà từng sáng đèn mỗi đêm nay, tối om lạnh ngắt. Mãi về sau, thi thoảng có người đi ngang qua, nhất là những đêm cuối năm, lại bảo nghe thấy đâu đó trong gió là tiếng khóc thút thít, khi thì ai oán, khi thì tru lên thống khổ, vọng ra từ phía vườn sau. Nơi cái giếng hoang vẫn còn đó, nhưng mặc nhiên không một ai dám ở lại nghe cho trọt, trọt. Thời gian cứ thế trôi, mọi chuyện rồi cũng lùi dần vào quá khứ, nhưng lời đồn thì không mất đi. Nó được truyền từ miệng người này sang tay người khác, như một lời nhắc nhở âm thầm mà cay đắng. Ở đời không phải ai mang dáng vẻ tử tế cũng là người không phạm lỗi. Có những kẻ, sự tử tế chỉ là lớp vỏ bọc khéo léo che đậy lòng tham, Thú tính và tội ác bên trong Chỉ khi lớp vỏ ấy rơi xuống Thứ còn lại chỉ là bóng tối Và nghiệp báo không cách nào trốn tránh à Và quý vị thân mến Vậy là kết thúc câu chuyện cho buổi tối Ngày hôm nay rồi Và hôm nay là ngày cuối cùng Của năm âm lịch phải không ạ Chỉ còn độ vài tiếng nữa thôi Là chúng ta sẽ đón Giao thừa cho đón một năm mới Và thực sự là rất là hạnh phúc Khi đây là lần thứ sáu Thật được gửi lời chúc năm mới tới tất cả quý vị khán giả của kênh người dẫn đường gói âm. Hành trình 6 năm là một hành trình thuận nghĩ rằng với một đời người thì nó quá ngắn, nhưng với sự phát triển của một kênh YouTube thì nó cũng là một cái chặng đường đáng để chúng ta phải ghi nhận và nhắc tới. Và thật sự thuận cùng với ekip cảm thấy rất là may mắn kia luôn luôn được sự yêu thương, ủng hộ của tất cả quý vị khán giả Thì mới có thể tồn tại được đến năm thứ 6 như thế này Và Thuận một lần nữa trân trọng tình cảm của Quý vị đã dành cho kênh Mỗi một lượt xem, một lượt like, một lượt bình luận của quý vị Đều đáng quý với cả Thuận và toàn bộ ekip Bởi vì chính nhờ điều đấy sẽ là động lực Để kênh sẽ càng ngày càng phát triển nhiều hơn Và những lời cảm ơn thì trong suốt một năm Ngày nào Thuận cũng nói cảm ơn quý vị rồi Nhưng mà đến cuối năm thì phải gửi lời Cảm ơn chân thành nhất Bằng từ trái tim của mình tới tất cả quý vị Vì không có quý vị thì sẽ Không có năm thứ 6 của kênh Người dẫn đường quái âm Không có quý vị thì sẽ không có thu nhập cho kênh Và kênh cũng sẽ không thể tồn tại được Vì thế cho nên Ngày cuối cùng của năm Chỉ biết gửi một lời cảm ơn chân thành Thực sự từ tấm lòng của Thuận Gửi tới cho tất cả quý vị Và mong rằng quý vị sẽ đồng hành cùng với kênh thật là lâu dài, về sau và sang năm mới. Mong rằng là quý vị cũng sẽ vẫn ủng hộ, sẽ luôn luôn nhớ tới người dẫn đường quay âm, nhớ tới giọng đọc của Duy Thuận vào 21 giờ tối, tất cả các ngày trong tuần, tất cả các ngày trong năm quý vị nhé. Và vài phút nữa thôi là đến giây phút giao thừa rồi không biết quý vị đã chuẩn bị đi đâu rồi. Hiện tại... là đã nghĩ tới việc là giao thừa sẽ đi chùa hay là đến nhà ai sông đất hay là chúc Tết như thế nào chưa thì Thuận thấy là ở mỗi một nơi á, thì cái văn hóa giao thừa lại khác nhau nha, như quê Thuận là đón giao thừa xong là thông thường là trong cùng một gia đình à, sau khi thắp hương à, giao thừa xong là sẽ ngồi quê tụ lại cùng với nhau ăn uống, sau đó là nghỉ ngơi à, rồi để ngày mai mới đi chúc Tết, còn có những nơi Thuận thấy là đi sông đất vào sau khi giao thừa luôn họ cũng có những nơi thì sau khi giao thừa cái là sẽ Cả nhà cùng nhau đi lên chùa để hái lộc đầu năm Ngay trong cái đêm đấy Thì biết là ở quê của mọi người thì cái phong tục vào lúc giao thừa như thế nào à, Sau khi đón giao thừa xong mọi người thường làm gì Kể cho Thuận nghe với nhé Bây giờ thì kính chúc quý vị sẽ có những giây phút giao thừa Bên gia đình người thân thật vui vẻ, ấm áp Và đón cái khoảnh khắc thiêng liêng khoảnh khắc giao hòa giữa trời đất của năm cũ và năm mới thật sự là hạnh phúc bình an hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai ở một câu chuyện rất hay vào ngày đầu năm mới